Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Người xưa có câu Gieo nhân nào át phải gạt quả ấy Hay thiện có thiện báo Ác thì có ác báo Kỳ thực đây là những quan điểm có cơ sở lý luận hạt nhân Là triết lý Phật giáo Trong giáo lý nhà Phật Quy luật nhân quả là quy luật tồn tại một cách khách quan Không phải do Phật đà quy định hay là tự tạo nên Đức Phật chỉ đem quy luật ấy để nói cho mọi người biết. Tức ngày đến Phật tử hay Đức Phật cũng không thể thoát khỏi cái quy luật này. Trong thực tế của cuộc sống thì những điều xảy ra đều chịu sự chi phối của luật nhân quả, nhưng đôi khi chúng ta lại không để ý đến cái điều đó. Mà ngày hôm nay tại kênh truyện Ngập Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện mới của tác giả Khả Hân, được mang tựa đề Ác giả ác báo. Dị truyện kể về gia đình đương đại giàu có của ông Phú với những đứa con của mình. Chúc quý anh chị em có những giây phút thực sự thư giãn, thực sự thoải mái đối với kênh truyện ngập lâm. Xin chân trọng cảm ơn. chiếc máy lạnh Panasonic cỡ lớn vẫn mở, hai cánh cửa sổ thay vì đóng chặt thì chỉ có khép hờ. Có tiếng rao vẽ vẽ của đám rủ nhặng đang lồm lộm náo nhiệt hết tản ra rồi lại tụ vào nơi chiếc giường gần cửa sổ. Nghe rất rõ tiếng vò vẽ đắc thắng của chúng, bộc lên cái sự no nê giữa cái chiều trạm vạng. Tiếng vò vẽ tỏa ra như là những cặp cánh mỏng trong suốt được nâng đỡ ở trên cái bầu không khí đặc sệt mùi sú ế của căn phòng. Đám mây rồi nặng đen mốc quằn vằn lên trong không khí, trông chẳng khác gì là một lớp váng nổi lênh bảng trên mặt nước vào những cái ngày động trời khiến cho mặt ao tù hẫm bỗng đổi màu. Đầu óc ông già để đi đâu không biết, máy lạnh thì mở hết cỡ, cửa sổ thì lại không đóng. Thế này thì một tháng ngốn hết biết bao nhiêu tiền điện cho đủ chứ cậu cả lẩm bẩm nhấn chuông liên tục. Theo sau cậu là người nhà mang theo hành lý linh kỉnh gồm quần áo, tư trang vật dụng và những đồ đạc mới mua sắm sau cái chuyến đi nghỉ cuối tuần ở Đà Nẵng. Mọi người đều sốt ruột chỉ muốn ào thật nhanh vào trong cái ngôi nhà được trang bị hệ thống máy lạnh hiện đại nhất và những cái bồn tắm mát lạnh để trốn chạy cái nóng của mùa hè đang hầm hập đuổi theo đằng sau lưng. Nhấn chuông hàng mấy chục lần, cánh cửa thì vẫn cứ đóng im ỉm. Cậu cả nhíu mày, tỏ vẻ căng thẳng. Chật cậu nhìn theo đám mây duỗi nhạng đang bay nơi cánh cửa sổ hé mở với vẻ nghi hoặc. Trong khi đó, cậu út thì vẫn cứ cười phớ lớ. Gọi điện thoại di động, ông già không có trả lời. Bây giờ bấm chuông hàng chục lần, ông già không mở cửa. Có khi nào là ông già đang nhốt bổ trong nhà không nhỉ? Cậu vừa nói vừa nheo mắt nhìn mẹ, ra dáng trêu chọc đắc ý. Bà mẹ còn trẻ, ăn mặc rất diêm dúa, đeo đầy nhẫn vàng, nhẫn bạc, tỏ ra rất tự tin. "Rồi, ông già mày có nhốt bộ ở trong nhà, là mày cho tao đấy. Tao sẽ có cơ để mà đi ăn nem. Mày có chịu hay không?" Hai cô con dâu thú vị trước lời đối đáp rất chịu chơi của mẹ chồng, cười ầm lên rồi hưởng ứng. Ông cái liệu liệu đấy, ông con rời ạ. Ông đừng có mà tưởng là cánh đàn bà chúng tôi suốt đời chỉ có ôm chân chồng, không có biết ăn miếng trả miếng đâu đấy nha. Trong nhà vẫn vang ra cái bản nhạc khiêu vũ ngọt ngào, tiếng cô ca sĩ mượt mà và nan nỉ. Cậu Út nhìn cậu cả cười mỉm ý nhị. Cửa vẫn không mở. Cậu cả xuất ruột bước tới, bấm mã số ở cửa mở. Có thể nhìn vào trong phòng khách phòng khách lộng lẫy, trật tự và ngăn nắp và sạch bóng, không hề có bị xáo trộn. Cậu cả yên tâm, rút máy bộ đàm gọi vào trong nhà. Trong nhà vẫn cứ im thin thít, cậu cả linh cảm có một điều gì đó bất thường. Cậu nói: "Không thể thế này được, ông già bao giờ cũng đúng hẹn, biết đâu ông già bị cảm, nằm một mình trong nhà không ai biết thì sao?" Bà mẹ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thằng anh mày nói đúng đấy phải phá cửa vào nhà xem có chuyện gì hay không vậy. Chỉ tại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net